Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho người ta cảm thấy vô cùng mát mẻ. Mà biển, luôn trong suốt, kén cho người ta muốn uống một hớp. Nếu như nói người Pháp là dân tộc dùng màu sắc táo bạo nhất, như vậy người Hy Lạp chính là dân tộc dùng màu sắc tinh khiết nhất, gần với thiên đường nhất. Cô lời biến nằm ở bên ngoài cửa sổ, khắp nơi đều là một màu sắc xanh. Sóng biển được gió nhẹ nhẹ phầy, không ngừng vỗ bờ cát, đây chính là sự hữu thụ cao nhất. Đang nghĩ gì vậy chứ? Chẳng biết từ lúc nào anh đã nằm xuống tràn đầy yêu thương mà ôm cô. Em đang nghĩ về ngày nghỉ sắp kết thúc. Cô cô dâu nói khi ngày nghỉ kết thúc chính là lúc em đã trở thành cô dâu. Anh vui vẻ nói anh hiện tại đã tưởng tượng được bộ dáng em mặc lễ phục cô dâu. Anh dán đánh cuộc em nhất định là một cô dâu xinh đẹp nhất trên thế giới này. Cô đột nhiên lật người cả người nằm trên người anh cắt đứt lời nói của anh. Em hiện tại không phải là nghĩ những thứ này. Em là đang suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì chứ? Anh có ý hỏi. Họ nhìn nhau chăm chú giống như hy vọng vào sâu trong linh hồn của đối phương. Một hồi lâu cô vút vút quần mặt anh thẳng thắn nói. Em muốn yêu anh. Cô nói thẳng thắn mà tự nhiên, như không hề dấu giếm yêu cầu với anh. Lời nói của cô như thể anh sắp đổ xuống. Bởi vì một cây đuốc lại giống như một làn gió thì chiều kích tình anh. Anh cũng yêu em. Ánh mắt của bọn họ dính vào nhau thật chặt. Làm tình ý vừa mới nói với nhau Để cho tâm linh của bọn họ cũng có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ Họ nhằn nhã vượt qua ba ngày Trong ba ngày này Họ luôn nhìn mây thiên biến vạn hóa Bằng công thì sẽ ngồi trên ban công Ngước nhìn nước biển xanh biếc Hoặc là chạy đến biển chiêu trọc lũ cá nhiều màu sắc Mệt mỏi thì ngủ trên bờ cát Hoặc là trao đổi lời thề tình yêu vĩnh viễn không buồn chắn Em muốn Anh vĩnh viễn không quên được em Cô luôn không ngừng ghé vào tay anh nói Giống như là một lời nhắc nhở, Lại giống như là một lời thề Tại sao anh phải nhớ Vậy còn em thì sao Lúc này anh sẽ luôn ôm cô Để cho cả người cô bay lên không Có thể nhìn thẳng anh Có lúc anh nhất thời cao hứng ôm lấy cô say tròn Em là vợ của anh Sau này chúng ta mỗi ngày đều ở chung với nhau Anh làm sao có thể quên được em chứ Nước mắt ở trong hốc mắt cô đào quanh Cô miễn cưỡng quỳ vui mừng nói Nếu như vậy thì anh phải cẩn thận một chút Sau này sẽ có một bà già mỗi ngày đều nhìn chằm chằm anh Để cho anh không được tự do đó Em sẽ không biến thành bà già Anh vui vẻ liền không cẩn thận mà nói liền miệng Em sẽ là phụ nhân xã hội đen Được người người ca ngợi vừa tôn kính lại vừa sợ Anh nói cái gì Nhất thời cô cũng không để ý tới mà hỏi lại À không có gì cả Anh vội vàng nói sang chuyện khác Anh đã đặt xong vé máy bay Ngày mai chúng ta có thể bay về Đài Loan Anh quyết định phải cùng cô trở về Đài Loan Trước tiên gặp mặt cha mẹ của cô Không biết anh vừa nói gì nha Anh vội vàng mạnh mẽ hôn cô Chuyển rời sự chú ý của cô Khi lễ của anh xâm nhập vào trong miệng cô Thì cô hoàn toàn quên mình Mà cùng anh dây dưa Vĩnh viễn họ là một cối Mà không có một thế lực nào Có thể tách tâm đã dính thật chặt với nhau của bọn họ ra Cho đến khi thiên trường địa kiều Cô vẫn thờ hồn hào hồn hình Không chờ đợi được mà nhắc lại Cơn chết à Xin hãy nhớ kỹ rằng em yêu anh, Vĩnh viễn, viễn cũng đừng quên mất. Anh cũng Vĩnh Viễn yêu em, Thủy Y à. Anh mỉm cười nói, cô nhắm mắt lại, không để cho anh cảm thấy bi thương nơi đáy mắt, cả người dựa vào vai anh, thì vọng rằng thời gian có thể dừng lại. Cho đến khi, cô cắp đi toàn bộ tinh lực của anh, khiến cho anh mệt mỏi, phải chui vào túi ngủ, sau đó cô biết đến lúc mình phải rời đi. Cô phải đi, cô phải Vĩnh viễn, viễn rời khỏi anh, cuối cùng cô phải đối mặt với thực tế trở về đối mà giải quyết vấn đề của nhà họ hướng. chủ nhân họ họ hướng là hướng Quốc Khánh, mà dù trên danh nghĩa là cha của cô, nhưng trên thực tế, cô vốn không phải là con gái ruột thịt của ông. Cô không phải là được nhận nuôi, cũng không phải là ba ở bên ngoài vụ trộm, mà là mẹ Trần Quý Lệ, cũng không có ngoại tình. Rốt cuộc cô từ đâu mà tới đây? Chính là Trần Quý Lệ đến loại ngân hàng mượn giống sinh con. Cả đời này Thủy Y chỉ sợ vĩnh viễn, cũng không biết người hiến cho là ai. Điều này cũng có nghĩa là cô vĩnh viễn cũng không biết cha ruột mình mà ai. mà nay bảo hướng quốc khánh bởi vì tai nạn xe cộ, mà ánh mắt bị thương trở vì có người nguyện ý hiến sắc mặt, nếu không ông sẽ trở thành người mù. Hơn nữa tài chính của nhà họ hướng có vấn đề, nếu mà không có người nguyện ý viện trợ, thì số phận chính là phá sản. Trần Quý Lệ vẫn trăm ngàn phương kế mà giấu giếm, bí mật về sự ra đời của con gái, cũng đã giấu kiến chuyện hướng gia sắp phá sản vì giữ lại thể diện cho nhà họ hướng bà vẫn tiếp tục để mà phông má giả làm người mập chẳng những ra tay hào phóng để cho thủy y cơm áo không thiếu lại còn để cho cô đi du lịch ở châu âu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net